BOOK 2 43 43 43 Thì sổn sart Ở sở thú Ở sở thú Sổn sart dù Sò thú ở kia. Sò thú ở kia. Ghi Con hiu cao cổ ở kia. Con hiu cao cổ ở kia. Mi hiu thi nài. Những con gấu ở đâu? Những con gấu ở đâu? Chàng nhủ thi nải. Những con voi ở đâu? Những con voi ở đâu? Ngu nhủ thi nải. Những con rắn ở đâu? Những con rắn ở đâu? Sính tô nhủ thi này. Những con sư tử ở đâu? Những con sư tử ở đâu? Đi chẳng mì thải ru Tôi có một máy chụp ảnh Tôi có một máy chụp ảnh Đi chẳng mì thải video đu Tôi cũng có một máy quay phim Tôi cũng có một máy quay phim Tíchan ja ha bàtori dai tí nai? Pín ở đâu? Pín ở đâu? Nốc penguin hiu tí nai? Ở đâu có chim cánh cụt? Ở đâu có chim cánh cụt? Trinh Joe hiu tí Ở đâu có con chuột túi? Ở đâu có con chuột túi? Rạch dù thi này. Ở đâu có con tê giác? Ở đâu có con tê giác? Hông Nam dù thi này. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Miêu rán cao phè dù trồng nắn. Ở kia có một quán cà phê. Ở kia có một quán cà phê. Mìo ran à hàn dụ trông năn. Ở kia có một quán ăn. Ở kia có một quán ăn. Ủt thi này. Những con lạc đà ở đâu? Những con lạc đà ở đâu? Co-li-la lẹ má lại dù thi này. Những con đười ươi và những con ngựa vằn ở đâu? Những con đười ươi và những con ngựa vằn ở đâu? Sửa rẽ cho đà kê dù thi này. Những con hổ và những con cá sấu. Ở đâu? Những con hổ và những con cá sấu ở đâu?